chứ không bằng lòng xem tôi là một người bạn hay sao?" Quách Tung Dương gần giọng. "Chọn đời họ Quách này đã lỡ hiến mình cho võ đài, làm sao có chỗ để chứa tình bằng hữu chứ?" Nói đến đây, giọng hắn hơi dịu lại. "Bằng hữu thì luôn luôn dễ có, nhưng đủ can đảm để nhận là đối thủ thật khó tìm." Can đảm để nhận là đối thủ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 Gió khua động cành cây Gió tốc những cành lá vàng tung lên như những cành hoa mỏng móng. Thanh kiếm của quách tung dương vung lên và bay xít theo gió Một ánh lóng lánh màu đen nhưng kiếm lạnh tốc thẳng vào ít hầu họ lĩ Ngọn kiếm hãy còn chưa đứt mà khí lạnh đã dạng gió, đã vèo tới mục tiêu Như có bánh xe dưới bàn chân, không thấy lý tầm hoan cử động Nhưng hắn đã lùi lại sau hất bảy thước Lưng hắn dựa đúng vào một gốc cây to Thanh kiếm của quách tung dương vụt biến chiêu Y như cây kim gặp đá nam châm, mũi kiếm hút thẳng vào mặt của Lý Tẩm Hoan Y như có cần trục kéo lên một chiều thẳng đứng theo thân cây Quách Tung Dương rít lên một tiếng như tiếng hú của loài vượn Và mũ kiếm cũng hân mình vút thẳng lên Kiếm và người của hắn đã hợp thành một Những đợt lá còn sót lại trên cành cây đã bị hơi kiếm bức rơi lả tải Những đợt lá màu đỏ sậm vừa bị bức rơi lại bị lưỡi kiếm rách nát Và mông lên y như một đám mưa máu chập trùng quan cảnh thật đẹp mắt mà cũng thật rợn người. Lý Tầm Hoan hai tay y như cánh chim bay, hắn vượt trong luẩn mưa máu của lá thu, cùng với những cục lá nát ấy từ từ hạ làn. Tiếng hú của Quách Tung Dương hãy còn chưa dứt, mũi kiếm cùng với thân ảnh của hắn cũng chới theo. như một chiếc móng được xé ra từng mảnh, mũi kiếm của Quách Tung Dương chút xuống đỉnh đầu của Lý Tầm Hoan. Cả một vùng kiếm tỏa ra chu vi gần 3 trượng, như chiếc nêm thép từ trên cao phủ xuống, bất cứ né về bên nào cũng không làm sao thoát khỏi vòng khống chế. một tiếng cua chắc chúa, những tia lửa bắn ra y như một ngọn pháo bông. ngọn tiểu đao của Lý Cẩm Hoan bắn ra chúng ngay mũi kiếm. ngay trong lúc đó, ánh kiếm dợt ngời vùng tắt hẳn. mường tượng một gian phòng bị tắt ngang những ngọn đèn rực rỡ. không khí sau đó im lặng. bao nhiêu chiếc lá sau cũng ngát ngứa bay phủ xuống đầu quách Tông Duyên như một đám mưa muộn ở cuối mùa.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 Khu rừng thông cũng trở về trong im lặng hoàn toàn Không khí và cảnh vật bỗng như cọ chết Quách Tung Dương nhẹ nhẹ thở dài Và chậm chậm cha thanh kiếm vào vỏ Mặt hắn không lộ vẻ gì Nhưng ánh mắt hắn như lưu lại Và hắn nói bằng một giọng trầm trầm: Tôi thua Lý Tẩm Hoan khẽ chớp mắt Ai bảo rằng các hà đã thua Quách Tung Dương đáp Tôi thừa nhận là đã thua Hắn nở một nụ cười thật nhẹ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 có thể quách tung dương có đủ điều kiện đặt thám hoa vào tử địa thế nhưng vì lòng đã phục nên hánh tân tình nguyện chịu thua im lặng một lúc lý tầm hoan thở ra <cười> quách tung dương quả không hổ là một nhân tài tuấn kiệt cô gái tóc mím nhau mắt thế còn thám hoa lý tầm hoan gượng cười và lắc đầu tối à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 生气边关 床四方